Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net À lầu 2 và lầu 3 thì tập trung sinh viên ở nhiều nhất. Trong cái đèn lờ mờ đó, bạn tôi lên tiếng, trong cái giọng nói cũng khó chịu một chút, và nói cũng có vẻ hơi gần giọng và bực bội. Ai mà gõ cửa đó, giờ này mà cho ai ngủ hết à. Cũng gần sáng rồi, đến cho người ta nghỉ ngơi chứ. Có gì sáng mai tìm được không? Nói rồi Kiều xoay qua khóa vô cái chốt cửa. Và sau đó thì cơn buồn ngủ nó ập đến. Mà mắt thì cứ sụp xuống nó cứ muốn ngủ. Muốn mở ra cũng không được. Mà không có tỉnh táo được chút nào hết. Thì ngay lúc đó đột nhiên có một cái luồng gió lạnh. Nó thổi ngay phía sau gái của Kiều. Giống như vậy đó kiều giật bắn người lên y như có ai đang đứng sau lưng mà thổi vậy làm tôi cũng nổi óc hết đây đã mà trong khi trong phòng thì máy lạnh cũng đã tắt rồi quạt cũng đã tắt ban đêm ngủ không có đê quạt không để máy lạnh vậy mà gió ở đâu mà nó thổi vô trong cái cẳng cổ nổi gai óc hết trơn mới đó thì kiều có vẻ bực bội giận căng nhằng một tiếng Thì cái thái độ đó bây giờ nó biến mất rồi. Bây giờ nó thay thế bằng cái sự sợ hãi ở trong lòng của Kiều. Kiều dội dã quay trở lại giường. Rồi niệm Phật để trấn an và xua đi cái nỗi lo sợ. Sau đó thì Kiều, Kiều mới lấy điện thoại gọi liền cho tôi về trong lúc đó tôi cũng đang ngủ tôi nghe điện thoại gọi tôi cũng cào nhào alo em làm cái gì mà gọi anh giờ này vậy ngày mai anh còn phải lên sài gòn sớm lắm hay là em đi la cà với đồng nghiệp rồi rồi rồi về khuya gọi anh lúc đó đầu dây kia cái giọng kiều rung rung anh ơi em sợ tôi hỏi sợ vụ gì kiều mới thuật lại toàn bộ những câu chuyện Những sự việc vừa mới xảy ra cho tôi nghe Trong lòng tôi cũng sợ Nhưng mà làm sao bây giờ Cho nên tôi mới trấn an kiểu Không có gì đâu Chắc em ngủ mớ thôi Không có gì đâu Thôi đi ngủ đi nha Ngày mai lên Sài Gòn rồi mình tính chuyện đó sao Ngủ đi Ngày mai còn lên công ty sớm nữa Tôi nói tới đó thì đầu kia kiểu cúp mái rồi nói thì nói vậy trấn an người ta chứ trong lòng tôi đâu có an được tôi không thể nào chọp mắt được và suốt đêm đó tôi cứ trằn trọc và suy nghĩ về vấn đề này sáng sớm hôm sau thì tôi khởi hành từ tây ninh lên sài gòn ngay lúc sáu giờ sáng và như dự kiến tôi có gọi điện thoại xin phép quản lý nghỉ làm một ngày do là tôi có công việc đột xuất đó là lý do Rồi tôi đem toàn bộ câu chuyện từ lúc bạn gái tôi mơ, thấy một giấc mơ lặp đi lặp lại. Và cái chuyện mới xảy ra tối hôm qua, có người gõ phòng, tôi kể hết cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi tin hoàn toàn về chuyện này. Tại vì nhà tôi theo đạo Phật, mà mẹ tôi là người rất tin vào chuyện tâm linh. Mẹ tôi nói ma đó chính là ngạo quỷ. Mẹ tôi mới bảo là có thể là có một cái khả năng là... Có người âm, có dông âm đi theo bạn gái của tôi. Bây giờ phải tìm cách giải quyết chứ không thể để cái tình trạng này kéo dài được. Không có tốt cho người sống tức là cho bạn gái của tôi. Vì cõi âm và cõi dương không thể nào kết hợp được. Sau đó mẹ tôi lấy xe máy đưa tôi đến nhà một vị thầy bùa. Nói tiếng thầy bùa chứ thật sự thì mẹ tôi đã quen biết lâu lắm rồi. Hai bên thân thiết giống như họ hàng vậy. Cái thầy bùa, ông, cái cái người thầy bùa này đó là những người mà mẹ tôi cho rằng đã bị hành căng. Hành căng có nghĩa là nếu cái người này mà không có giúp cho người khác trừ tà, trừ ma, trừ quỷ thì chính cái người thầy bùa này sẽ bị các dông linh để quấy phá. Còn nếu mà cái người thầy bùa này giúp người khác được thì họ sẽ thoát được cái cái cảnh mà bị phá bởi các dòng linh đó có điều là những người này không bao giờ họ nhận tiền hết họ chỉ nhận trái cây để mà cúng tổ nghiệp mà thôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện